các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vành mắt cường dương vẫn còn hồng, cô cúi đầu nói. Anh có biết là tay anh mà ngay cả cơ hội để thừa vai diễn mà mình muốn, tôi cũng không có hay không? Hứa định thăm nhìn cô, Mi run rẩy. Cô hơi khịt mũi, vẻ mặt cố giả vờ bình tĩnh, giọng nói run run nhưng vẫn lộ ra chút tâm tình mà lúc này cô không thể kiềm chế. Có phải anh thấy mình rất lợi hay, hay không? Có thể tùy ý không chế người khác. Có thể tùy ý cho chồng cô. Dẫu lại biến tất cả thành trò cười giống như lúc xưa Nếu trước kia Anh chưa từng qua lại với cô Thì giờ cô còn có thể chịu đựng được Nhưng kiểu đùa giữa ngày hôm nay Lại khiến cô không thể chấp nhận Không sơ sợ, sợ Sợ bản thân sẽ đánh mất lòng tự trọng Mà mình đã mất và duy trì từ trước Anh nổi tiếng hơn tôi Kỹ năng diễn tốt hơn tôi Có diện mạo nhiều tài nguyên hơn tôi Tôi đây cái gì cũng không bằng anh Tôi nhận thua Đối thủ một mất một còn cô hứa đi thâm Giờ đây thẳng thắn một cách lạ thường Từ giờ trở đi, anh có thể nương tay buông tha cho tôi được không Ánh mắt của hứa đình thâm càng tỏa ra ẩm hiểm Các ngón tay nắm chặt lại Cho thấy bây giờ anh đang vô cùng tức giận Nhưng trên mặt lại không để lộ chút dấu vết nào Thậm chí còn nhẹ nhàng cười rộ lên Một lúc sau, anh mới ngồi thẳng người Ngón tay lạnh bốt nắm cằm khương sơ Đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào mắt cô Người đàn ông như cười như không Từng chứa như vun ra từ trong kẽ răng Nằm mơ đi Cô tranh chấp giữa hai người đã chấm dứt trước đôi mắt ửng hồng của Khương Sơ hứa định thăm đứng nguyên tại chỗ một lúc mới trở lại căn phòng đầy bóng bay kia dường như làm vậy mới có thể giảm bớt sự thức giận và việc muộn trong anh tài anh mà Khương Sơ không được nhận vai diễn mà cô mong muốn chuyện này hứa định thăm quả thực không biết chàng qua là anh chỉ cối giả vờ bất hòa với cô chưa từng nghĩ tới sẽ gây ra hậu quả lớn như vậy anh gọi điện cho người đại diện Liên Thắng vì gần đây hai người đều liên hệ qua WeChat nên khi nhận được điện thoại của anh Liên Thắng còn tưởng đa thể ra chuyện gì giọng nói còn mang theo chút căng thẳng có chuyện gì không anh giúp em liên hệ với đạo diễn tử thành nói rằng em sẽ tham gia bình thượng tướng nhưng mong ông ấy có thể cho khơ sơ một cơ hội tham gia có lẽ là người ở đầu dây bên kia cho rằng mình nghe nhầm trước khi anh ta gào thét hứa đình thâm đã kịp dẫn điện thoại ra xa nên lúc này mới may mắn giúp tai thoát khỏi kiếp nạn hứa đình thâm có phải não cầu vừa bị đụng hỏng rồi không đã tham gia loại sông giải trí thấp kém xuân lục điện này lại còn tham gia cùng với nghệ sĩ nữ bây giờ lại định bỏ đóng phim điện ảnh để tham gia sâu truyền hình câu đấy có phải tôi đã quá dung túng trước cầu rồi hay không cậu có định hành hạ người khác như thế nào nữa liên thắng tức giận đến nỗi toàn thân phát hòa lên thận không thể chui từ trong điện thoại ra để chất vấn hứa đình thâm có phải cậu chơi tôi sống lâu nên muốn tôi phát bệnh tim đúng không tôi khổ tám đời mới dẫn dắt phải nghệ sĩ như cậu mà ngại quá giọng hứa đình thâm thản nhiên não của em có vấn đề cũng không phải lần đầu anh biết nếu không thì sao ngày xưa em lại theo người đại diện như anh chứ liên thắng sau một hồi im lặng người ở đầu dây bên kia lại càng tức giận hơn hứa đình thâm có phải cậu muốn ăn đòn hay không mặc dù mọi ngày hứa đình thâm đều không đứng đắn nhưng mỗi việc làm đều rất có chừng mực nếu không thì trong khoảng thời gian ngắn như rat co chieu muc neu khong thi trong khoang thoi gian ngan nhu vay anh cũng chẳng thu được danh tiếng như bây giờ không biết liên thẳng nghĩ gì đột nhiên giật mình tỉnh ngộ chi tiết rèn sắt không thành thép nói là vì không sơ đúng không cậu không biết là ngựa tốt không ăn cỏ cũ à tự gọi như hứa đình thâm vừa nghe được chuyện gì thú vị anh dựa người về sau vắt chéo chân cười khẽ tiếc là em lại chẳng phải là ngựa tốt nên chỉ thích ăn cỏ cũ. Từ khi Hứa Đình Thâm mới ra mắt, đã bao cáo toàn bộ chuyện tình cảm của mình cho người đại diện, đe tránh sau này nếu bị lộ thì studio có thể kịp thời xử lý. Vậy nên đối với chuyện tình cảm giữa Hứa Đình Thâm và Khương tuy Liên Thắng không hieu ro can kẽ, nhưng vẫn biết chút ít. Khi đó, Liên Thắng không hề ý kiến gì về chuyện này, nhưng lúc này lại không chịu đựng được, được. Cậu đoi nhiên phát bệnh thần kinh à? Thờ sự cho rằng mình là minh tinh hạng nhất, có rất tin cao sao? cậu khó khăn lắm mới nhận được cơ hội này nên đừng tự tìm đường chết Khương sơ có gì đáng để cậu vứt bỏ cơ hội quý giá như vậy vì tình yêu sao nếu cậu cứ yêu như vậy thì tôi dám chắc sau này cậu sẽ không còn lối thoát nữa hứa đình thâm tôi không ngăn cản cậu tự tìm đường chết nhưng đừng để nỗ lực của tôi đều đổ xuống sống xuống bể thật ra tài nguyên của bình thượng tước cũng không tệ không biết bao nhiêu nghệ sĩ điệu mữ được tham gia chưa kể đến ekip là chế tác lớn ký sàng của tất cả diễn viên là online mà ngay cả vai phụ cũng đều là những người dạy dặn kinh nghiệm công những bộ phim dễ hot mà ngay cả rating và doanh thu cũng đều được đảm bảo tuyệt đối. Cho dù chỉ diễn vai phụ cũng có rất nhiều cơ hội để tích lũy kinh nghiệm. Nhưng đối với Hứa Đình Thâm, được tham gia diễn phim điện ảnh là một cơ hội khó có được. Hơn nữa, không ai hiểu rõ điều này bằng Liên Thắng. Bản thân Hứa Đình Thâm cũng muốn diễn phim điện ảnh. Dù sao thì đây cũng là mơ ước hàng đầu của rất nhiều diễn viên. Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ. Câu cuối mới là lời thật lòng của anh chứa gì. Tình cảm giữa hai người rất bền chặt từ trước đến nay liên thắng vẫn luôn ăn ngay nói thẳng bây giờ lại bị anh vài trần nên bỗng hơi trổ dạ nhưng hứa đình thâm lại không hề tức giận như anh tưởng trong mắt ngay cả trước gần xong cũng không có ung dùng nói vậy mới nói anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện